Truyện Ngôn Tình Xuyên không Nhàn Thê Đương Gia, tác giả te Lâu Tiểu Nam, được đọc bởi Đào bài Truyện này được phát trên trang audio truyệnđàmai.com, chương 167, ngoài truyện 15, thiên hạ để nhất ngũ đế, 5. Dơ tay chém xuống, trên mạng lãnh tiên vần, ta đánh dấu 9981 phát chào cho đến khi không nhìn ra dung mạo của ạ thì thôi. Thân quang của lợi trao dế mặt trời chỉu xuống khiến ta hoa cả mắt. Lãnh thiên vần rút cuộc hết đi. Cú nàng, ta cười nổi. Nàng sao có thể chết, nàng thiếu nợ phượng vụ, ta muốn nàng phải chịu khổ gấp ngàn lần. Ta muốn nàng sống, mỗi ngày đều sống trong địa ngục. Để lâu, cho tới bây giờ, đối với mệnh lệnh của ta, chứ từng nghi ngờ. Hắn đi tới, đốt lãnh thiên vần mấy viên dược. Lại giữa ta điểm mấy chỗ đại huyệt của nàng, ngăn cản nàng chạy máu mà chết. Ta cười đi đến phía bắc hãng tam vương già, bị dọn ngất ở bên kia. Hòa dễ gần nói với thị vẹ bên cạnh. đem hắn cố tỉnh. Ta thấy được trong ánh mắt thị vẹ kia, toát lên vẻ sợ hãi. tao đó thất kinh, ngồi sậm xuống, lập tấn vỗ vào mặt tam vương già. cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt béo nơi kia, đầy dấu hồng. Tàm vườn già mới yếu ớt từ từ tỉnh lại. Bề hạ tha mạng, bề hạ tha mạng, tất cả chuyện này ta thật không biết. Đó là do bác đường tận cùng lãnh thiên vân nữ nhân kia tỉnh kế. Thật sự, chuyện này không liên quan đến ta. Người nọ giống như nhìn thấy ác ma trung rảy cục trên mặt đất. Ta sờ sờ mặt của mình. Kỳ quái ta đang cười mà. Hắn tại sao lại sợ như vậy? Ta nhớ, thiệu phượng gì trước kia đã nói. Ta cười lên, hắn là nhìn rất được cơ mà. Ta vương gia sợ cái gì? Quả nhân không trách người. Quả nhân chỉ muốn để ta vương gia mang phần lễ vật về cho bác hãng vương mà thôi. Ta cảm thấy giọng của mình rất ô nhu, rất thân thiết. Ta vương gia sợn sốt, làm như hết sức không thể tình. Sau đó, loài mạnh mẽ dập đầu cầu xin tha thứ. Ta cao mày chẳng lẽ thái độ của ta còn chưa đủ thành khẩn sao? Nếu hắn không tình ta đây cũng chỉ có thể dùng hành động nói cho hắn rõ mà thôi. Đào dơ lên, ta nghe thấy tiếng đại đào gào thét xé giỏ, rất là dễ nghe. Ta cảm thấy nếu dùng đại đào căng từ từ trên thịt sẽ rất có cảm giác, vô cùng khỏe trả. Thì ra đem người mẫu ra lại là một chuyện khiến người ta có thể vui vẻ như vậy, ta đến hôm nay mới hiểu được. Khó trách từ xưa đã có hình vạ thiên đào vạn quả đỏ. Nghi đến cũng có chút đạo lý. Này, Quả Nhân không phải đã nói với ngươi rồi sao? Quả Nhân chỉ muốn đem ngươi làm lễ vật tặng cho Bắc Hãng Vương thôi. Ta cười ném đào, nhưng ta không nghe được âm thanh trả lời của Tam Vương già. Bởi vì hắn đã biến thành một đống tứ chi phân liệt. Hoán tay, cánh tay, ruột, tất cả đều vỡ vụn trong vụn áo. Bẹ. Ta quay đầu lại nhìn, mới phát hiện ngoài tiểu lầu, tất cả mọi người đều đã nồn đến ngã trái ngã phải. Tiểu lầu mặc dù sắc mặt xám như trò, nhưng rốt cuộc vẫn còn đứng thẳng tại nơi đó. Ta cực đầu cười nói, các người tốt nhất về rèn luyện hàng ngày đi, sắc thật quá kém, phải học tập tiểu lâu cho nhiều, biết không? Sau đó, tiểu lâu rất không nể tình mà bắt đầu nôn quẹt. Khi hòa năm thứ 10 thời buổi trói loạn như vậy, sau khi phượng phủ thương tiêu ngọc vẫn. Hoàng đẻ từ đó tính tình đại biến, cười nhà dồn cổ tộc tam triều nguyên lão tan thành mây khuấy. Danh tiếng bạo quần từ đỏ vang dội, dân chúng đều hoảng loạn. Ta sai người, đem hai con tam vương gia đựng vào trong hộp, đưa về bắt hạn. Lãnh tiên vân cũng bị mang trở về. Đeo vòng nàng tìm chết, ta cắt lựa của nàng. Sau đó đem nàng cất vào trong một cái hũ Bỏ vào hầm hầm Mỗi ngày ta sẽ đi tới đó Thắt trên mặt nàng 81 vết chào Rồi tiếp tục tìm ngược y tốt trong cùng Giúp nàng cầm bảo Lãnh tiên vườn đã sớm Không còn nhựa khí như ban đầu Nhìn ta bằng ánh mắt cầu khẩn Ta biết nàng muốn ta giết nàng Nhưng ta là người tốt Nàng hạ chến tiểu phận nhi của ta Ta vậy mà vẫn để cho nàng sống Lúc đó ta cười nói với tiểu đầu tử. Tiểu đầu tử lại khóc. Ta nói, ta cảm thấy tuyến lời của tiểu đầu tử ngày càng tốt hơn. Mặc dù hắn là thải giảm, nhưng cũng quá giống nữ nhân đi. Cho nên chuyện này ta không hằng phê bình hẳn. Tiểu đầu tử, vẻ ma càng khóc mãnh liệt hơn. Bê hạ, ngay được như vậy, văn hậu nương nương ra đi sẽ không an tâm. Ta trừng hắn một cái, nó nhảm. Cái gì có đi hay không? Tiểu Phượng Nhi đang chờ ta đẩy. Nhìn mặt trời một chút, nhanh chóng đã đánh giờ chém đầu cổ tộc, cổ lãnh gia rồi. Ta chuyển hướng về phía lãnh tiên vân. Quả nhân thiện tâm để ngươi đưa tiễn đám người cổ lãnh gia đoạn đường cuối cùng đi. Để cho bọn họ biết rốt cuộc là người nào hại bọn họ thành như vậy. a a lãnh tiên vân vùng vẫy muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nói không trả lời. Nhìn trong ánh mắt thống khổ của nàng Ta vậy mà càng lốn càng cảm thấy vui vẻ Ngọn môn pháp trường Ta tự mình dám trạm Ta cười nhìn một vài cái đau tròn Từ trên cổ rớt xuống Ta cười nhìn máu nhượm Cả vùng đất Ta cười nhìn những người này khóc Nam, nữ, già, trẻ Bốc người cũng không bỏ qua Đô diện một trận kia Tới giữa trưa tiến hành đến mặt trời lặng Về phía tây càng trăng nhũ lên, lãnh gia từ đó bị diệt tộc. Dân chúng mang họ lạnh, cũng hoảng sợ lập tức thay đổi họ. Từ đó, bước nội không còn họ lạnh. Ta nhìn báo tươi trên mặt đất, phát hợp với ánh tà dương diễm lệ, cười nhạc nhạc. Thời gian phản phất trở lại cái ngày mà ta quyết định trở thành đế vương, cũng là tình cảnh như vậy. Ta nghĩ những ngày rõ ta không có lưu lại hoặc là át liêng át nhàng không có rời đi, có phải sau này cũng sẽ không xảy ra tất cả những chuyện dây dừa như vậy hay không? Nhưng ta may mắn, may mắn gặp được phượng Vũ may mắn có thể lấy được phượng vụ. Nếu không có nàng, ta nhưng không thể cảm nhận được tâm tình của phụ thân nam đó vì mẫu thân bớt bỏ ngồi vị hoàng đế. Ta cũng không thể cảm nhận được mẫu thân dù lên trời xuống đất cũng chỉ nguyện phụng bồi phụ thân. Cho nên, ta không hỏi hận. Lúc ngủ, ta ôm bộ vái mà vận vụ yêu thích nhất trên giường. Ta vỗ nhẹ nhẹ bộ vải đỏ, cười nổi với tiểu phận gì chút nàng ngủ ngò. Tiểu đầu tử đã đang ở bên cạnh ta khắp đền. Bè hạ, ngài được như vậy. nó ta nhìn thấy rất đau lòng. Ta phát hiện hắn gần đây vô cùng thích nói những lời ngài đừng như vậy này. Ta cảm thấy Hắn đúng là đến lúc tài kỳ mãn kinh rồi. Ta không để ý đến hắn, nằm ở trên giường tiếp tục suy nghĩ tiệm phượng nhi của ta. Sờ sờ tính ra, phượng vũ theo bên cạnh ta đã 10 năm. 10 năm có lẽ đối với người bên cạnh mà nói, không coi vào đầu. Nhưng đối với ta, sinh mạng 16 năm mà nói. 16 năm cũng đã hơn phần nữa rồi. Đối với phượng vũ mà nói, lại càng tương đương với cả đời. Phương Vũ dùng một đời làm bạn cùng ta, ta làm thế nào hỏi bảo nàng đây? Bởi vì ta, Phương Vũ cho tới bây giờ không có bằng hũ nào cả. Thời điểm tiểu hai tử cùng lửa vui chơi với nhau, ăn lại phục vội ta cùng phu tử học tập những thứ khô khăn kia. Nhưng nàng cũng không phàn nàng. Nàng thường nói một câu, có tiểu cơ là tốt rồi. hiểu nói như vậy, ta thật sự thiếu nàng quá nhiều. Phương Vũ hiện tại ở nơi không có ta mà chờ đợi. Nàng sẽ cô đọc hoảng sợ đến thế nào. Cho nên ta muốn mau sớm đi theo nàng. Tiểu Phượng Nhi chờ ta rất nhanh, rất nhanh ta liền sẽ đi tìm nàng. Mùa đông hy hòa năm thứ 10, Thiên Diễm cùng Nam Vũ dốc hết thực lực của một nước tiền chiến cùng bác hạn. Cơ đế thân trình càng không thể phản hồi. Từ đó dân chúng lầm thang rồi và khắp nơi trận chiến này ta không nhớ rõ đánh bao lâu ta chỉ nhớ được ta mỗi lần đều xong lên đầu đội ngũ ta không nhớ rõ đã giết bao nhiêu người ta chỉ nhớ được ta muốn đem bắt đường tận cùng toàn bộ bắt hàng chết theo nhìn thấy trước mắt một nhóm lại một nhóm bình lính Bắc hàng té xuống ta cũng không có cảm giác nào ta vẫn cầm hồi lên nở nụ cười ta nghe thấy có người la lên Sát thần mặt cười thiên diễm đã tới. Mau rút lui đi. Ta cảm thấy được người nọ trình độ đặt tên quá kém. Ta chỉ đồng ý với chữ mặt cười nhưng không ở thích sát thần. Bởi vì phận vụ không thích ta giết người. Nếu đã tiểu phượng nhi nghe tên của ta như vậy sẽ giận ta thì sao? Cho nên ta đem cái người kêu gọi rút lui kia một đào chém thành hai nửa. Bác đường tận đúng là một nhân vật. Lúc này vẫn có thể thâm phần tỉnh táo phân tính hơn thiệt trước mắt hắn cho là đối phó với chúng ta biện pháp tốt nhất chính là đến bại từng người cho nên hắn phát người đến quốc nội của Nam Vũ quay rối quân đội Nam Vũ phải dừng lại để về ngưỡng xử lý nội loạn quốc đường tỉnh cho là chỉ cần một người đối phó với thiếu đường để vương như ta thôi lấy kinh nghiệm cùng năng lực của hắn mà nổi đã đủ dư thừa nhưng hắn chính là bảo vệ tách mạng, bảo vệ quốc gia của hắn, đương nhiên sẽ băng khoảng rất nhiều điều, mà ta đã muốn đồng quy vô tận. Cho nên, quân đội Bắc Hãng liên tụng bãi lùi như cụ. Quân đội thiên diễn vẫn mạnh như vũ bảo, vẫn liên tụng cảnh trách nhiệm, thẳng đánh tới cửa hoàng định Bắc Hãng. Bác đường tận đứng ở trên cổng thân nhìn ra, thân thể ta không có chứng giáp, ngoài ở trên chế mạc nợ nụ cười nhìn hẳn. Phía sau là tiếng ngọi âm ỉ. Của thiên diễm binh sĩ bác đương tận thở chàng nổi Cuối cùng quân cờ lại xa một chiều Ta cười Ngươi chẳng qua là đi nhầm một nước cờ mà thôi Hoàng hậu của ánh nhân Đang người mà ngươi có thể động tới hay sao Phát đương tận Nhất thời mà to hai mắt nhìn Đại khá lúc này hẳn mới hiểu được Cuộc chiến tranh này Đó cũng là vì cái gì Chỉ là vì nữ nhân tên là Phượng Vũ Mà thôi Mà người đó cũng là tất cả của ta ta tiếp tục cười hỏi, bắt hẳn đại vương, phần đã lễ tam vương gia kia người thích không. Bắt đường tận không nói nữa, phùng kiểm lên từ vận. Ta nghĩ hắn, hẳn biết rằng, nếu rơi vào trong tay ta, hắn cũng tuyệt đối không có đường sống. Thậm chí nhục nhà sống không bằng chết, hắn muốn giữ lại một chút tự ái của đế vương, cho nên hắn tự sát Đốt thành, sau đó ta cười phân phó nổi. Phía binh sĩ sừng sốt, hai mặt nhìn nhau nhưng không dám đàm trái mệnh lệnh của ta, vơi vàng chuẩn bị dòng hỏa cùng của khô. Đối với mộng quân vương bà nói có lẽ có rất nhiều hiệp ước ràng bụng vô cùng cứng nhát. Thí dụ như, mệnh lính đầu hàng không giết, phụ nữ và trẻ em không giết. Nhưng ta, cho tới bây giờ, cùng chữ nhân là vô duyên. Trong lòng của ta, chỉ có những người mà ta quan tâm, những người khác cùng ta không liên quan. Thời điểm đại họa giấy lên, ta nghe đến trong thành truyền ra tiếng kêu la khóc lót, tiếng tháng chói tai, thanh âm bi thường. Nhưng ta vẫn cảm thấy vui vẻ, nở nụ cười. Bởi vì ta thấy đường phượng vũ đang trong lửa hướng về phía ta bẫy tai với ta. Ta nghe nàng nói. Tiểu cơ ta tới đón Huỳnh. Ta cười, hướng nàng chạy qua. Ta nghe tiếng hô hoảng sợ của tiểu lầu. bé hạ! bé hạ là cái gì ta không biết, thân hận của ta bây giờ là người muốn, vĩnh viễn, theo ở bên cạnh tiểu Phượng Nhi, đa trưởng vô cửa Phượng Vũ mà thôi. Hát Liên ái cờ, người dám đi tìm chết, ta liền vĩnh viễn không nhận đứa con trai này. Bỗng nhiên, một âm thanh nữ nhân bậu phát, xin hoa tiếng người điệp điệp, truyền đến tay của ta. Ta bờ mệt nhìn lại, cái đó không xa, ta nhìn thấy một phụ mẫu đã nhiều năm không gặp. Cha vẫn như cũ, một thân bạch y. Trong mắt toát ra vẻ kinh hại Hắn cha chở thật chẳng mẫu thân Áo tơ trắng bên cạnh Sợ hỗn loạn như vậy Sẽ làm bị thương người Mẫu thân vấn rừng đôi mắt lạnh lẽo Hai mắt đỏ phân nhìn ta Ta hẳn là lần đầu tiên Nhìn thấy mẫu thân như vậy Ở trong ấn tượng của ta Nàng cho tới bây giờ Luôn là nhạt như nước Không giận không nóng nại Lúc nào lại có thời điểm Nàng không thể tự khống chế được như vậy ta cười nhìn bọn họ. Cha, mẹ, các người đã tới. Ta thấy trong ánh mắt của họ sợ hãi càng ngày càng đau đậm. Tiếu đệ, người đừng cười, người trở lại, mau trở lại. Bỗng nhiên, một âm thanh nước nở của nữ nhân cách ta càng ngày càng gần. Một thân hồng y hiền ngàn, mắt mũi cùng ta mấy phần tương tự, mang theo chút nước mắt nhìn ta. Mấy cả đã nhiều năm không thấy, nhưng phần huynh đệ rụt này Làm sao có thể cắt đứt được, đúng không? Ta biết đó là hách riêng ái thất. Ta đào mắt mới phát hiện bên cạnh ái thất đi theo mẫu vị nam tử Giống như phụ thần trai chở cho mẫu thần, hắn cũng trai chở cho ái thất. Ái thất đã tìm được người thật lòng vì nạn mà bảo vệ rồi. Thật tốt. Nường, Hà Nhi không phải đi tìm chết. Hà Nhi phải đi theo Phượng Nhi. Giống như phụ thần cũng bồi nường. Tỷ phu, cũng bồi thất thất mà thôi nương xin tha thứ hàng nhi bất hiếu không thể hào hạ dưới gối của người hy vọng mẫu thần cùng vụ thân khỏe mạnh trường thọ ta công môi lên cười ta nhìn thấy trong ánh mắt của mẫu thân, vụ thân cùng ái thất là sự tuyệt vọng ta thấy trong mắt của bọn họ yếu rỗi lên khuôn mặt ở nụ cười của ta ta xoay người tiếp tục hướng biển lửa đi tới tiểu phượng nhi thật tốt Có thể nhìn thấy nàng rồi Hát liên ái cờ Người là tên khốn kiếp Không có đại ca đồng ý Người muốn đi đâu Một thanh âm rống dẫn đến kinh thiên độc địa Ta sẵn sốt Thuận tiện cười Ngay cả hát liên ái nhà cũng đã tới đây Vốn là ta nghĩ vốn cuối cùng Không gặp được tiểu tử hát liên ái nhàng kia Thật là đáng tiếc Ta qua đầu Thấy một vẻ mặt hung ác của nam tử Trên mặt rõ ràng rất mệt mỏi Ta có chút ngạc nhiên. Hát liền án nhà từ trước tới giờ vẫn mang theo nụ cười không tìm không phổi. Chứ từng có chân vật cùng ngoãn sợ như vậy. Kaka ca, ca, cha mẹ cùng thất thất liền nhờ cậy huynh. Ta nói. Hát liền án nhà ngận ra đại khái là bị câu ca ca của ta hụt sợ. Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên ta gọi hắn như vậy. Ta xoay người không nhìn bọn họ nữa. Có thể trong phút cuối cùng nhìn thấy bọn họ, ta đã rất thỏa mãn rồi. Không kiếp, không kiếp, người trở lại, người nhìn kỹ đi, xem ai tới. Giọng á liên lo lắng ở phía sau tiếp tục truyền tới. Ta cười, còn có thể là ai? Phụ thần mẫu thân, ác thất, á nhàng. Trên thế giới này, người mà ta thân cận nhất là phương vụ đã rời khỏi ta. Ta muốn nhìn thấy nàng, hiện tại ta không phải đang đi hội hợp cùng với phượng phụ sao. Tiểu cơ, một dòng nữ nhẹ nhàng ôn hòa xuyên thấu qua thần kinh của ta mà đi đến. hơi kinh ngạc, ta bỗng nhiên dừng bước, đôi cười trên mặt kết như vậy mà biến mất, không còn tí dấu vết nào nữa. Ta không dám hô hấp, ta sợ lần nữa sẽ không thể nghe thấy âm thanh kia. Tiểu cơ, chẳng muốn đi đâu, mang ta cùng đi, được không? Thanh âm mềm mại kia, càng ngày càng gần. Ta không dám quay đầu lại, ta sợ cái thanh âm kia sẽ biến mất, không thấy gì nữa. Ta nhìn thấy một đôi dài thiều đi tới trước mặt của ta. Ta nghe âm thanh nhẹ nhàng của nàng nói, tiểu cơ ta đã trở về. Phản phất giống như đã trải qua ngàn năm, vạn năm, bởi vì thanh âm kia vừa mới vang vọng vào màn nhị của ta. Ta chậm trải ngẫn đầu lên, thiếu nữ trước mặt không hề có dung nhang tuyệt thế như trước. Những vết đao năm đó đã trở thành những đoạn xẹo trên da thịt, đang dẻo khắp nơi, lượn quanh từng đoạn. Nàng ngưng mắt lên cười một tiếng, trong mắt của ta vẫn như cụ, xinh đẹp đến kinh người. Nhâm như ánh sáng rực rực, rực ám áp, đồng nháy mắt, vết sạch vẻ lo lắng trong lòng ta. Này, không phải là tiểu phượng nhi của ta thì là ai chứ? Nàng đưa ta lên, xoa bên mặt của ta. Tiểu cơ, chàng khóc. Ta nhẹ nhàng bố ve bàn tay nàng, bố cột chân thận cảm nhận được sự tồn tại của nàng. Ta nhẹ nhàng khiển trách nàng, nói nhảm là do trời mưa thôi. Phương Vũ cười ôm cổ ta, ừ là do trời mưa. Ta cảm giác được bốc cổ lưu nhiệt lan xuống đến phần gái của ta, cho lấy khổ nhiệt trong lòng ta. Mùa thu thiêu hòa năm thứ 12, đánh dấu diệt quá Phượng đã lục từ đó, chia ra hai phần thiên hạ. Sau khi Phượng Vũ quay về, cơ đế đại giá thiên hạ. Bắt hẳn vạn dừng, cuối cùng may mắn thoát khỏi khó khăn. Ta vốn cũng không tin tưởng lời nói của quỷ thần. Nhưng từ sau khi Phượng Vũ quay về, ta lại bắt đầu ăn chay Ta muốn vì Phượng Vũ cầu phốt, ta muốn đem phúc phận của bản thân chuyển cho Phượng Vũ. Thấy trên mặt của Phượng Vũ hơi lộ ra vết xẹo xấu xí. Ta rất đau lòng. Còn này chẳng qua là hủy dùng. May mắn, hải vận thông hướng chính là đại lục lông trì. Lại may mắn, Phương Vũ được hánh liên án nhà cũ. Nhưng lần sau, bản chất không có chuyện ngẫu nhiên như vậy nữa. Thì làm sao bây giờ? Phương Vũ mỗi lần đều khuyên ta. Không có chuyện gì, tiểu cơ, đều nói hồng nhan bạc mệnh. Hiểu không có những vết đau này trên mặt. Ta thật sự đã chết rồi. Giống như ta bây giờ nhất định có thể sống thật lâu dài. Nhưng ta vẫn rất lo lắng. Ta không tiếp tục sát sinh nữa. Ta cố gắng rịu quốc. Ta sợ trời cao đem tội năm đó. Ta thu diệt, đổ lên trên người phân vụ. Cuộc sống bình thẳng như vậy, mãi cho đến mùa đông hòa hy năm thứ 40, thân thể phân Vũ luôn luôn khỏe mạnh, đột như ngã bệnh. Ta âm nàng, ngồi ở trong ngự hoa viên thưởng thức cảnh tuyết. Tiểu cơ, ta thật muốn cùng chàng, Nhìn hoa đào sang năm, cái mặn Phượng Vũ tác nhợt nó nhỏ. Ta trách một tiếng, sau này hoa đào hàng năm, tiểu Phượng Ghi cũng sẽ cùng ta nhìn. Tác trọng của ông trời nhiều năm như vậy, có thể theo bên cạnh tiểu cơ. Ta nên thỏa mãn rồi. Phượng Vũ ô vô cười. Ta không nói chuyện, thật ra thì ta biết. Cái từ năm đó, Phượng Vũ rơi xuống thiên tai, vốn là đã chết. Nhưng nàng tưởng niệm ta không chịu thoát hồn. Trong chi đại lục có một người thuận sĩ họ vàng Đúng lúc đi tìm hết liền á nhà vừa vặn đụng phải phận vụ. Liền tặng một chuỗi hồng châu. Chỉ nói ta cố gắng hết sức, còn lại phải xem thiên mạch. Đại khái là do ý niệm muốn trở về bên cạnh ta quá mạnh mẽ. Đã làm cho hồn phát của nàng luôn lại thân thể, có thể hồi sinh. Ta nghĩ ta cũng nên thỏa mãn rồi. Phận Vũ đi theo ta 28 năm. Ta còn có cái gì cảm thấy chưa đủ chứ? Tiểu cờ, ta có từng nói với chàng chưa? Trên thế giới này, ta yêu nhất là chàng, chính là chàng. Phương Vũ giọng càng ngày càng yếu. Ta nở nụ cười, thật lòng cười. Tiểu Phượng Nhi, ta cũng vậy, yêu nhất là nàng. Phượng Vũ cười, nhắm hai mắt lại, mẫu giọt nước mắt theo khá mắt chạy xuống trên tay của ta. Lạch cạch một tiếng, hồng trâu màu đen. Trần cổ tai phượng vụ, lúc cục cũng chia nằm xẻ bậy. Ta ngẫn đầu nhìn thấy trên cây đào phía xa, có một góc cây hoa đào, thế nhưng đạp tiếc nở rộ. Ta cuối người đến gần bên tai phượng vụ. Tiểu phượng nhì đang nhìn đi, hoa đào nở rội. Sau này, hoa đào hàng năm, chúng ta cùng nhau nhìn nhẹ. Sự sách biết rằng, vào trong hy hoa năm thứ 40, sau khi phượng vụ mất đi. Màn đêm buông xuống, cơ đế ôm phượng thẻ hoàng hậu thật lâu, ngồi trên chiêu minh điện. Chiêu minh điện là nơi mà ngày đó đế hậu thành thần Ngày thứ hai, người hậu đi vào điện, giúp mình đều không thấy bóng dáng của đế hậu. Có người nói để cao cảm động cho chân tình của đế hậu, để bọn họ đi làm thần tiên. Có người nói cơ đế ăn theo hoàng hậu, đến mộng thấy ngoại đà nguyên, từ đó đã qua cuộc sống vui vẻ. Cũng có người hỏi, cơ đế không đành lòng hoàng hậu một mình xuống hoàng tiền, liền đổi theo. Nhưng sự đợt đến chục cùng như thế nào, không ai biết chính xác. Hậu nhân bình luận những thị phi, ưu khuyết điểm của cơ đế. Sau khi điều tra chính xử, từng cảm tháng biết rằng, đây là vị hoàng đế, một ưu điểm, một khuyết điểm này, đều chỉ vì một nữ nhân.